Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3732 phiền muộn Điền tiểu kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz, bụi đất như trước mạn thiên phi vũ, hai cái đen xì thân ảnh do cái kia. Mặt đất hú to trong một nhảy ra, tuy nhiên cách xa nhau rất xa, lại là. Tại vội vàng tầm đó, lâm hiên như trước nhìn rõ ràng hai gã tu sĩ dung, nhan, quả nhiên là yêu tục. Đều là bàng đại đo thu hình dáng tướng mạo có phần có vài phần chỗ. Tương tự, một đầu tán loạn tóc xanh toàn thân mọc lên trọng giáp. Đúng vậy, Lâm Hiên có thể khẳng định trên người bọn họ, không phải ăn. Mặt chiến giáp một loại thứ đồ vật mà là trời sinh tựu chiều dài vật. Ấy, liếc nhìn lại có phần có vài phần như bò cạp vỏ cứng nhưng hoa văn. Rồi lại lộ ra phi thường kỳ lạ, ẩn ẩn có vài phần huyền diệu thâm ảo ý. Tứ hàm xúc nhi theo cái kia áo giáp trong xuyên suốt mà ra. Con mắt làm màu đỏ như máu, lại vẹn vẹn cùng hạt đậu lớn nhỏ kém phẳng. Phất, không có đồng tử, lại ẩn ẩn lộ ra một tia áp độc Một há to mồm thẳng liệt đã đến đôi má cuối cùng, miệng đầy rậm rạp. Sắc bén hàm răng, mà tại phía sau của bọn hắn còn có một đầu cái đuôi. Nhẹ nhàng nhấp nhô Cái kia cái đuôi là một tiết một tiết Cuối cùng sinh ra móc câu cùng Bò cạp cái đuôi ghém phản phất Chỉ có điều nhìn về phía trên Rõ ràng Muốn lớn hơn rất nhiều Như vậy yêu tộc lâm hiên mặc dù không có bái kiến Nhưng chỉ vẻn vẹn Theo hình dáng tướng mạo Cũng là không khó phân biệt Bò cạp Chỉ có điều bình thường bò cạp Có thể tu luyện tới đồng huyền cũng Không nhiều chớ đừng nói chi là độ kiếp hậu kỳ rồi bởi vậy phỏng. Đoán hai người này trên người hơn phân nửa còn có phi thường rất. Giỏi man hoang huyết thống. Thiên địa linh thú. Lâm Hiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Cũng không phải cảm thấy đánh hai người bất quá. Hoàn toàn trái lại mình cùng tiểu điệp còn có Nguyệt Nhi liên thủ. Chiến thắng bọn hắn chí ít có tám thành đa ngoài nắm chắc. Nói nắm chắc cũng không có sai. Vấn đề là muốn tốt chiến tốt thắng tựu tương đối khó khăn rồi. Mà một khi thời gian dây dưa lâu rồi. Trước mắt cái này tiểu tiểu. Không gian thì có thể sụt đổ. Lâm Hiên cũng không phải lo lắng bị cuốn vào thời không loạn lưu mà. Là lo lắng một khi một lần nữa trở lại sơn tốc. Cái này huyên để hay. Người gặp đánh chính mình bất quá. Một không làm, hai không ngứt lộ. Ra đem thì quang chi thạch bí mật nói ra Bên ngoài những lão quái vật kia tựu tính toán không tin Cũng không Phải cho mình tăng thêm rất nhiều phiền toái không thể Dù sao thì quang tam bảo giá trị quá mức không hợp thói thường Mọi người hơn phân nửa là thà rằng tin là có Không thể tin là không bình Thường độ kiếp kỳ tồn tại cũng thì thôi Lính vực cường giả nhìn chăm chầm Mặc dù lâm hiên cũng không có khả Năng coi như bình thường Mà hắn sợ nhất đúng là phiền toái Muốn ngăn chặn loại này nguy hiểm Cũng chỉ có tốt chiến tốt thắng Đem hai yêu diệt sát ở nơi này Có thể thời gian đã không nhiều lắm Chỗ này tiểu không gian đã nhanh muốn qua đời Như vậy ngắn ngủi thời gian Chính mình hiểu rõ sao Lâm Hiên không có 100% nắm chắc Nhưng quang muốn là không giải quyết Được vấn đề Chuyện cho tới bây giờ đã là mảy may cũng không thể trì hoãn. Lâm Hiên ánh mắt đảo hoa cũng là nhìn ra cách này hai yêu thật nhỏ. Khác nhau đến rồi. Biểu hiện ra xem đều là cao lớn vạm vỡ. Nhưng bên trái một cái, rõ. Ràng muốn cao một chút. Mà bên phải một cái, dáng người tắc thì ủi. Một điểm nhưng giống nhau chính là. Bọn hắn hình dáng tướng mạo đều. Giữ tần hung áp tới cực điểm. Giờ này khắc này, hai yêu vẫn còn uy hiếp Lâm Hiên nhanh lên dao ra. Bảo vật, Lâm Hiên chỗ nào có tâm tư cùng bọn họ rong dài, tay áo phất. Một cái, nhưng thấy Linh Quang trói mắt. Cửa cung tu du kiếm tự trong. Tay áo như du mà ra. Lâm Hiên bên này tình huống lại không để, nói sau bên kia. Âm ấm. Tiếng bảo liệt không ngừng chuyện vào lỗ tai, nhưng thấy kiếm quang. Tung hoành, đao khí bay múa, điền tiểu kiếm cùng tần nhiên cùng bách. Linh đại trận bên trong yêu thú, đánh nữa cái dối tinh dối mù. Tình hình chiến đấu kịch liệt đến cực điểm, nhưng hai người lại một. Chút cũng không có liên thủ ý đồ, có thể nói là từng người tự chiến. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, điền tiểu kiếm nguyên vốn là bị tần. nhiên dù dỗ đến chỗ này trong nội tâm hận hắn tần xương có thể nhịn. Không tìm vân trung tiên tử phiền toái cũng đã rất rất giỏi rồi. Làm sao có thể sẽ cùng nàng liên thủ đâu này? Mà bây giờ loại này tình cảnh cũng là tần nhiên vui với chứng kiến. Có điện tiểu kiếm giúp nàng chia sẻ áp lực tần nhiên rõ ràng cảm. Giác dễ dàng rất nhiều cơ hội tốt không dung bỏ qua đến tột cùng. Muốn như thế nào mới có thể đột phá trước mắt những thủ vệ này đâu? Này! Đáng giận! Rõ ràng khoảng cách bàn đào thụ vẹn vẹn chỉ còn lại một bước ngắn rồi Như thế nào có thể thất bại trong gang tấc ở chỗ này Phải nắm chặt thời cơ dù sao nơi này là giao chỉ ở chỗ sâu trong vũ lam thương minh cường giả tùy thời có khả năng dám đến phó viện binh Cái khác không đề cập tới nàng đối với Lý Vũ Đồng thế nhưng mà có rất sâu cố kỳ. Một cỗ hóa thân tựu dám đến truy vạn giao vương cùng mình, nàng cũng không phải ngu ngốc. Về tình về lý, khẳng định đều là có cậy vào địa. Vũ đồng tiên tử bản thể đến tột cùng ở nơi nào. Theo thời gian trôi qua tần nhiên trong lòng có càng ngày càng nhiều. Dự cảm bất hào. Không thể trì hoãn, phải nhanh lên ly khai nơi này. Nhưng mà đạo lý là như thế này đúng vậy, thật muốn làm được, lại quá khó khăn. Trước mắt Bách Linh đại trận tuy nhiên xa xa không cách nào cùng chân. Linh thánh vật Bách Linh ấm so sánh với nhưng cũng tuyệt không phải. Một độ kiếp hậu kỳ tu sĩ có thể sông ra đi. Như không phải là của nàng thực lực hơn xa cùng dai tồn tại rất nhiều lúc này chỗ mặt lâm cũng không phải là như thế nào xông qua. Mà có lẽ suy tư đến tột cùng như thế nào mới có thể bảo trụ mạng nhỏ. Rồi. Tần nhiên lông mày kẻ đen hơi tần. Rốt cuộc hạ quyết tâm chuyện cho. Tới bây giờ. Cũng chỉ có sử dụng một chiêu kia. Nói sau bên kia. Điện tiểu kiếm tình cảnh muốn tốt một chút. Nhưng là chỉ là tốt hơi có chút điểm. Vây ở bên cạnh hắn yêu tộc không bằng tần nhiên nhiều như vậy. Nhưng. Muốn thoát thân. Nhưng cũng là tuyệt đối không thể. Chân ma toái không đao tung hoành đóng mở. Những nơi đi qua đương Người đỗ Khó có hợp lại chi địch Có thể yêu thú số lượng phần đông Lại hung hãn không sợ chết Điền tiểu kiếm đem hết tất cả vốn liếng Nhưng căn bản không cách nào mở một đường máu Như trước bị vây được Chật như nêm cối Nghĩa phụ Ngươi không phải nói Ta nghe ngươi phân phó Có thể tự Nơi này xông ra đi sao Đạt được bàn đào thánh quả trước mắt Lại Là chuyện gì xảy ra đâu này Cũng khó trách Điền tiểu kiếm sẽ như thế sinh khí. Tới nơi này là ma tộc đại thống lính chủ ý. Xông vào cũng nghe hắn. Có thể đến cuối cùng Điền tiểu kiếm lại cảm giác chính mình bị hung. Hăng lửa được. Kiếm nhi, ngươi không nên gấp gáp. Lão Phu vừa rồi cũng gần kề nói. Có tám thành nắm chắc xông qua cũng không có tỏ vẻ nhất định có thể. Đột phá. Ma tục đại thống lính đỏ mặt lên bắt đầu chú ý tả hứa mà nói hắn rồi. Tám thành nắm chắc tựu là trước mắt kết quả này. Điện tiểu kiếm tức giận mà nói. Ai đây đúng là lão phu tính toán sai lầm Bách Linh ấm ta đã thấy. Trước mắt Bách Linh đại trận tuy nhiên là bắt trước hắn thần thông. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít hay vẫn là không đồng dạng như vậy tục ngữ. Nói sai một ly đi nhìn dặm ta thật sự không nghĩ tới xét là hiện tại Loại kết cuộc này Ma tộc đại thống lính thản nhiên thừa nhận sai lầm Đem Điền tiểu kiếm Khiến cho cũng là không có cách Dù sao việc đã đến nước này oán quái Lại có chỗ lợi gì Như thế nào nghĩ biện pháp ly khai Tại đây mới là Trọng yếu nhất Nghĩa phụ chẳng lẽ ngươi tự thật không có Chủ ý sao Điện tiểu kiếm trong nội tâm khó chịu đối phương Vô cùng nhưng sự đáo Lâm đầu nhưng vẫn là phải mời giáo ma tộc đại thống lính chủ ý, dù sao. Luận ánh mắt, luận kiến thức, luận lịch duyệt, chính mình còn không có. Biện pháp cùng đối phương so sánh với. Chủ ý sao, tự nhiên vẫn có một cái. Ma tộc đại thống lính hơi suy. Nghĩ một chút, thanh âm mang theo vài phần cổ quái mở miệng. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.